Bị bắt Người đến chính là Tổng Chỉ huy cuộc dẹp loạn Hoàng Kim Lân Hoàng Kim Lân lên tiếng Uổng cho người thông minh một đời Lại hồ đồ nhất thời Thiết nhị ra Người phải biết làm như vậy sẽ khiến cho uy tín của tứ đại danh bổ mất hết Đồng thời liên luyện cả đến thành danh một đời của giá cát tiên sinh Thiết thủ điểm đạo đáp Có thể Hoàng đại nhân đến muộn một bước Cho nên có chỗ không biết Ta đã sớm từ chức quan Không còn là danh bộ gì nữa Mọi việc ta làm Cũng chẳng có liên quan gì đến giá các tiên sinh Hoàng Kim Lân vừa phát hiện Trong vòng tiên vua kiều Rất không vui Lại thầm nghĩ Người đã tới muộn Sao lại không đi vầy bắt thích thiếu thường Mà bây giờ lại tới đây tham gia nhiệt não Hoàng Kim Lân lại nói À Đại trưởng phu mình là mình chịu, Tất nhiên là tốt Nhưng mà những quan viên xử án có nghe lời của người nói hay không Đó mới là đáng kể Cho dù ngươi có giải cứu bọn dương nghiệt thích thiếu thường, nhưng mà ngươi đã nghiêm túc nghĩ tới việc làm thế nào để trốn chạy hay chưa? Thiết thủ lắc đầu cười. Không có. Hoàng Kim Lân hỏi tiếp. Ngươi tưởng, ngươi có thể chạy thoát khỏi tiên vui tướng quân và hạ quan được hay sao? Thiết thủ đáp. Nếu như ta muốn đi, chỉ sợ các ngươi cũng không thể nào ngăn trở được ta. Hoàng Kim lần lại cười quái <cười> dị. Nói với tức là thiết nhị bộ đầu, không có ý định chạy trốn. Hắn còn cố ý kêu thiết thủ là bộ đầu. Thiết thủ lại chợt thở dài một tiếng, xong chỉ điểm ra giải huyết cho lãnh hồ nhì. Ta vốn là không có tính bỏ đi. Thiên tử phạm pháp, đồng tội như dân. Huống chỉ ta đây, chức phận rất nhỏ. Các người sẽ áp giải ta quay về kinh. Một lời này của thiết thủ nằm ngoài ý liệu của lãnh hồ nhì và vị tên vô cửu. Hoàng Kim Lân hắc hắc cười khăn. Hay lắm! Thiết bộ đầu quả như là có khí phách. Bất quá... Người võ công siêu quần như vậy không thể nào dễ dàng áp giải. Ta nghĩ, thiết bộ đầu là người hiểu biết pháp luật, cũng là người hiểu lý lẽ. Chắc là không muốn làm khó cho bọn ta đây chứ. Thiết thủ hít một hơi rất sâu. Vậy người muốn ta như thế nào? Hoàng Kim Lần đáp. Từ xưa tới nay, áp giải phạm nhân đều là phải dùng gông cùng khóa lại. Huống chi từ đây trở về kinh thành, đường dài vạn dặm. Thiết nhị bộ đầu võ công lại còn hơn người, anh hùng hảo hán quen biết giải giác khắp dọc đường nữa. Thiết thủ ngắt lời Dù trên đường có hào hán nhận ra thiết mỗ ta Mạo hiểm lại tương cứu Vậy thì thiết dù hạ ta đã cam lòng phục pháp Quyết không bỏ trốn Hoàng Kim Lân lại cười lớn <cười> Như vậy là tốt nhất Như vậy là tốt Nhưng bất quá Thiết như bộ đầu cứ như thế này đi cùng với bọn ta Trên pháp lý hình như là chưa có tiền lệ Có phần không tiền Cái này Thiết thủ lại thở dài Người nói đúng Muốn ta thúc thủ chịu trói, cũng chẳng phải là không thể. Bất quá người phải hứa với ta trước, xử lý theo pháp luật. Trước khi về đến kinh thành thụ phẩm, không được lạm dụng tư hình. Hoàng Kim lên lại cười lạnh khành khách. <cười> thiết bộ đầu là hơi coi thường hạ quan. Nếu như hạ quan có mảy may bức bách hay là một chút thương hại đến thiết ra, sẽ lập tức tháo mũ tử quan, tự vấn ngay tại đường trường, máu bắn nằm bước để tỏ lỗi với giang hồ. thế thủ lãnh hồ nhi. Định vụ kiểu nếu không ngờ, Hoàng Kim lần lại thể quyết liệt như vậy. Phải biết, trên giang hồ coi trọng nhất là lời hứa và tin nghĩa, Hoàng Kim Lân nói những lời quyết liệt như vậy, coi như đã không còn đất để xoay sở Hoàng Kim Lân lại tiếp. Có thể thiết nhị bộ đầu có chưa tin tưởng hạ quan, nhưng mà nhất định sẽ tin một người. hắn ngay mắt, lại cười cười. Người này có uyên nguyên khá thâm sâu với thiết nhị bộ đầu, dù thiết ra cho từng gặp qua, nhưng mà nhất định đã nghe nhiều về y ở trong... Ngày thiết thủ cũng là tò mò chịu không được Người mà người nói Đó chính là Hoàng Kim Lân đáp Bộ thần Lưu Độc Phong Thiết thủ động dùng Bộ thần Y đã tới đây rồi sao Hoàng Kim Lân nói Về vụ dẹp loạn Liên Vân Trại Và tầm ná thích thiếu thường Thánh thường thấy hai vị tướng quân thi hành đã lâu rồi Mà không có kết quả Mới lệnh cho phó thủ tướng chuyển thêm nhân tài Lưu bộ thần là vì từng nghe lời của đại nhân, hoài nghi bộ vương lý huyền y chết trong tay của tứ đại danh bổ, vừa cho nên mượn dịp xuất kinh, thuận tiện giải luôn vụ án này luôn. Ta đem bổ đầu ra này cho y, do luôn cho y. Người không phản đối gì nữa chứ. lãnh hồ nhi và tiên vua kiều ở bên cạnh hừ lên một tiếng bực bội lại không dám nói gì. Lời của Hoàng Kim Lân chẳng khác gì ám chỉ việc bọn hắn đánh không được lê vân trại là một điều sỉ nhục lớn. Cuối cùng, phá xong đêm vân trại, hoàn toàn là nhiều phó thủ tướng sắp xếp nội gián ẩn phục ở bên trong, làm phản, rồi mới có thể thành công. Bọn chúng lại càng không dám đắc tội với Lưu Độc Phong, có tiếng là Bộ Thần. Nguyên lai thời bốn người tuổi trẻ vẫn còn chưa thành danh tứ đại danh bổ trên giang hồ, trong võ lầm khi đó còn tam tuyệt thần bổ, gồm Bộ Thần Lưu Độc Phong, Bộ Vương Lý huyền Y, Thần Bổ Liễu Kích Yên. Thần bổ Liễu Kích Yên là bởi vì mượn công ngầm báo tư cửu tiến hại thích sát, giết hại gần hết võ lâm ngũ điều long, sau đó bị lãnh huyết trà ra đến mới chịu chết. Việc này đã xảy ra ở trong vụ án hung thủ thuộc tứ đại dân bộ. bộ vương lý huyền y vì báo thù cho con muốn giết người thanh niên đường thanh vô tội chính trực, ép cho lãnh huyết cùng với hắn phát sinh ra một trận khổ chiến trong đêm đồng sau đó vì phi thân truy sát tên tiểu nhân quan tiểu thú giàn ác vô thường mà đã tảng mạng ở dưới kiếm của lãnh huyết. điều này đã được viết ở trong. Vụ án khô lâu họa, trong tạm tuyệt thần bổ, võ công và tiếng tâm lừng đấy nhất, phải tính đến bổ thần Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong được gọi là bổ thần, chẳng những, chẳng những là bởi vì y là bổ trung chi thần, mà còn là bởi vì đồng thời ở trong nghề bổ khoái, y là người có thân phận tối cao, cuộc sống sung sướng, gia thế, học vấn, chức quan hiển hách. Khi chóc đá phạm nhân cũng có thần thái nhất. Luận bề, về bối phận Lưu Độc Phong có co thể coi như là bậc tiền bối của thiết thủ, nhưng mà so với gia các tiền sinh thì chỉ là lớp sư đệ, mà Lưu Độc Phong mấy năm gần đây đều là tọa chấn tại kinh thành, lùi về thưởng thuốc, hưởng phúc, rất ít khi xuất độc. Tuy nhiên lần này, ngay cả Lưu Độc Phong cũng phải xuất sơn. Thiết thủ vẫn rất lo lắng cho bọn thích thiếu thường Nếu như quả thực Lưu Độc Phong muốn bắt giữ bọn họ, sợ rằng thích thiếu thường thân thể bị trọng thương khó mà trốn thoát. Hoàng Kim Lân lại nói, Ta đem người ra cho liên Bộ Thần. Tóm lại đã đủ công tránh hay chưa? Thiết thủ thở dài một hơi, đưa thẳng hai tay. Được, ngài hãy cho người trói lại ta. Đám lính bên cạnh Hoàng Kim Lân đang muốn ảo lên, bỗng nhìn hắn quát. Ai dám vô lễ với thiết bộ đâu? Bọn chúng lại vội vàng dừng bước, buông lòng hai tay. Hoàng Kim Lân vội vàng tiến về phía trước, đối diện với thiết thủ. Nhị ra đã một lòng chịu gánh vác trách nhiệm. Tại hạ quan, ngày hôm nay, dám chói nhị gia cũng là bởi vì chấp pháp hành sự mà thôi. Nhị ra, xin được có bạo án trách. Thiết thủ thở dài. Ngươi cứ chói đi, ta không trách ngươi. Hoàng Kim Lân lại lấy một sợi dây thừng bệnh bằng gân bò từ thủ hạ, đang muốn buộc chặt hai tay của thiết thủ. Mới cuốn được hai vòng, thì lại dừng tay lùi lại. Thiết thủ ngạc nhiên nói. Sao không buộc tiếp? Hoàng Kim Lân cười khổ. Nhị ra công lực cái thế Chỉ cần vận lực ra thì cánh tay Chói và dây nào có tác dụng gì Thế thủ suy nghĩ một chút Thôi được Trước tiên để ta tán công lực đi Giờ ngươi dùng dây gân bò này Buộc sâu xuống chỗ huyệt đạo của ta bao phần Ta muốn trấn cũng sẽ không đứt được Hoàng Kim Lân cười, <cười> Tốt lắm Vậy cứ làm như thế Nhị ra đắc tội Thế thủ đưa hai tay Hoàng Kim Lân chẳng khách khá sáu một chút nào, cuốn ba vòng rồi năm vòng, buộc rất chặt. Sau đó, đột nhiên vận chỉ nhanh như gió, tự như chớp điểm vào bốn đại yếu huyệt ưng sòng, kỳ môn, trường môn và thiên trì của thiết thủ. Thiết thủ bỗng nhiên bị tập kích, mà nội lực thì đã tán rồi, nhất thời ứng biến không kịp, huyệt đạo bị chế trụ. Trong một mặt vận công phá huyệt, mặt khác giận dữ. Ngươi. Hoàng Kim Lân lại không thèm trả lời, nhanh như chớp phòng tỏa một mạch năm đại huyệt đạo. Toàn kỳ, cựu vĩ, cự quan, u môn và quan nguyên của thế thủ, liền một lúc bị phong tỏa chín đại huyệt, dù cho là người bằng sắt cũng là không chịu được. Thế thủ bị mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất. Hoàng Kim Lân lại vội vàng tiến tới. "Ta thế có làm ngươi bị thương hay không?" Thế thủ nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Hoàng Kim Lân. Hắn lại cười. cười. "Ta đâu có đả thương ngươi, bật quá ta chỉ chế trụ huyệt đạo của ngươi." Người bất tận trời mắt nhìn ta như vậy. Bọn lãnh hồ nhì, tên vua kiểu đến lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Hoàng Kim Lân, cùng nhau tiến lại gần. Lãnh hồ nhì bực tức đá cho thiết thù một cái, lại cười nhạo. Người mà cũng có ngày hôm nay. Thiết thù bật lên một tiếng đau đớn, dù sở hữu nội lực hơn đời, nhưng mà chín đại huyện đạo đã bị phòng bế thì không cách nào phát huy được năng lực. Hoàng Kim linh lại cười nói với chàng. Thấy chưa, không phải là ta đá ngươi, mà là lãnh tướng quần đá ngươi. Tuyên vua kiều thâu, đó, tinh thần lại nhất thời sáng tỏ. Ý tứ của Hoàng Đại Nhân là? Hoàng Kim Linh lại lắc đầu cười. Ta chả có ý tứ gì. Hành hạ, giết, đả thương hay lầm nhục hắn đều không phải là ý tứ của ta. Ta chỉ là bắt giữ hắn mà thôi. Người đền biết, người trên giang hồ này rất coi trọng tình nghĩa. Hoàng mẫu ta cũng là một người rất giữ trọng lời hứa. Lãnh hồ nhìn lập tức minh bạch, lại cười rằng. Phải rồi. Đại nhân bất quá chỉ là bắt tư hắn Còn giống như là muốn trừng trị hắn như thế nào Thì hoàn toàn là việc của bọn ta Đại nhân không cách nào ngăn trở được Hoàng Kim Lân cố ý thở dài một hơi Hơi... <cười> Kỳ thật Ta đây cũng không ngăn trở được nữa Tiên vụ kiều lại hừ lạnh Đường nhận Như vậy đại nhân đóng vài người tốt Bọn ta thì lại làm người ác rồi Hoàng Kim Linh nói Nói như thế thì cũng không phải Bọn người vẫn có thể không đả thương hắn bất quá áp giải hắn trở về kinh thành đường xa vời vời. Người này là là long tinh hổ mãnh là họa hoạn sau này đó. Lãnh hồ nhì lễ hừ một tiếng. Còn áp giải hắn hồi kinh để lắm cái gì? Chỉ bằng ở đây mà tiến hắn về với cát bụi một cách sạch sẽ, và gọn gàng. Nói xong, lại nhằm vào mặt của thiết thủ đá một cái. Thiết thủ chịu một cước này của hắn, tự nhiên là muốn hồn mì. Hoàng Kim Lần cũng không ngăn cản, chỉ nói. Đừng có làm hỏng đại kế của phó thừa tướng. Tên vô kiều mục quang lóe lên, lại cất lời. Đang muốn thỉnh giáo. Không dám. Hoàng Kim Lân lại hạ rộng. Việc thiết thù lần này thả thích thiếu thường, vừa vặn có thể chụp mũ tội danh cấu kết thổ phỉ, tư thông cường đạo, mượn công làm tư, sát thương người thi hành công vụ. Chỉ cần áp giải hắn về kinh thành để giao cho Phó Thừa Tướng là có thể trước mặt của Hoàng Thượng Khuất Nhục Gia Cát. Hơn nữa... Hắn lại cười nhàm hiểm nói tiếp. Tứ đã danh bộ, hình như là thủ túc. Thiết thủ bị bắt, vậy thì bọn vô tình và chuyên mệnh cùng với lãnh huyết nhất định là sẽ tìm cách mà cứu giúp. Đến lúc đó, Phó Thừa Tướng chỉ cần thỉnh U cửu thần quân bố trí thì là địa bóng thì có thể một mẹ tóm hết cả lũ. Không lo lắng là bọn hắn có thể bay lên trời. Đó mới là một công đôi việc. Tên vô Kiều lại gục gạc đầu. Nói như vậy, cầu mây của thằng nhái này ngược lại để sống là còn có giá trị hơn cả chết. Lãnh hồ nhì hậm hực. Ừ. Thế thì chẳng lẽ lại để mặc cho hắn tiêu diêu tự tại như thế này mà hồi kinh sao? Tên Vũ Cừu và Hoàng Kim Lân nghe đến, đến như vậy thì đều bật cười. Hoàng Kim Lân nhấn lại. Tiêu diêu tự tại sao? Ngược lại thì có, bị người ta bó như là một con chó cua lớn, lặn lội ở trên đường như vậy, không có gì tiêu diêu, còn gì là tự tại nữa. Huống chi Hắn lại cố ý dùng lời không nói nữa. Tên vù Cừu lại hiểu ý, lại cười cười nói tiếp bọn ta đây ít nhất là cũng có thể cho thiết nhị gian nếm được mùi vị. lãnh hồi nhị lại mở miệng, như vậy là tốt nhất. hắn đánh ra một quyền khi cho thiết thủ răng lợi đầy máu, lại đá thêm một cước. hai tiếng nữa, hai thanh xương sườn trái của chàng đã bị chấn gãy, lại nghe lãnh hô nhị ối một tiếng, ôm chân lùi lại. tên vu kiều lập tức đề phòng, hoàng kim Lân nói, làm sao thế? lãnh hồi nhị lại gừ gừ lên tức giận, cái tên tiêu tơ này. Hắn lại cần dùng nội lực. Hóa ra hắn bị công lực tồn trứ ở trong nội thể của thiết thủ phản tích, chật gãy hai ngón ngoài cùng với chân trái. Hoàng Kim Lần lúc này mới minh bật, liền hâm mộ lắc đầu nói với thiết thủ. Thiết bộ đầu, một thân tu vi nội lực này của người, ngược lại thật làm ta là muốn giết chết người lắm. Nhưng mà đáng tiếc. lãnh hồ nhì cướp lấy một thanh cường, trường đào, bộ thẳng xuống đầu của thiết thủ. tên vụ kiều đưa tay ngăn chặt, giận dữ. Đại sư của phó thủ tướng, người đã quên rồi à? lãnh hồi nhì liền không dám vọng động. tiên vũ kiều cúi người xuống một mạch điểm bảy nơi huyệt đạo ở trên người của tiết thủ, chẳng lại chợt cảm giác toàn thân yếu đuối giống như là sâu bò kiến cắn vạn con ong cùng nhau đốt thập phần thống khổ, Cửa bắp và gân cốt tự như đang cò rốt mà thân hình thì lại không thể nào di động chút nào. tiên vũ kiều cười lạnh nói: tư vị như vậy có dễ chịu hay không? hoàng kim linh lại cười ha hả như vậy cũng đủ để hành hạ hắn sắp chết rồi. Tên Vũ Cửu nói, Mèo giả từ bi khóc chuột để làm gì? Bật quá, nếu như Lưu Đậu Phong điều tra ra, lại khó mà giải thích vì. Hoàng Kim lên lại cười cười. Lưu Đậu Phong thì làm sao? Kỳ thật ý căn bản là không có tới. Dù chưa có tới đây, thì bọn ta cũng là có thể giấu họ thiết đi. Làm gì có chuyện gì xảy ra? Và lại, lưu bộ thần này là cũng do Phó Thừa Tướng phái tới. Ý tuy sao hảo với giả cát, nhưng mà xem ra không có bất trí dám chống lại mệnh lệnh của Phó Thừa Tướng. Huống chi, Lý Huyền Y là trí giao của y mà y lại luôn luôn hoài nghi bổ vương bị chết bởi vì tứ đại danh bổ. Giờ vào những điểm đó, cái vị Lưu Bổ thần sống ở giữa trong nhung lụa, thân phận danh giá vị tất là sẽ can thiệp đến chuyện vớ vẩn như vậy. Tiền vua Kiều lại cười khanh khách. "Được, như vậy là hay nhất, như thế là hay nhất." Hoàng Kim lần lại nói. "Nhưng mà bất quá" Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể họ thiết sẽ bị lục dương âm phong phủ của người biến thành con quỷ mất. Lục dương âm phong phủ nguyên là một loại võ công cực kỳ độc ác ở trong võ lầm, chuyên dùng để bức cung. Chủ yếu là làm tổn thương thân thể và nguyện khí của đối phương. Thiết sức sau khi bị trọng thương lại gặp phải thủ pháp kiềm chế ác độc đó, giống như là phải lãnh thiên đao vạn quả. Thống khổ không chịu được. Dù rằng chàng nội lực tinh thầm, nhưng mà mặt vẫn không trướng lên sắc tím tái, toàn thân coi rút lại, run dậy tiêu Vũ Cửu lại sợ xảy ra án mạng, cười vỗ giải trừ cấm chế trên người của chàng, lại án ra một trường lên ngược của thiết thủ. trưởng này vỗ trúng, bằng nội lực của thiết thủ vẫn có thể chống cự giữ lại mạng sống, nhưng mà khổ nỗi chàng không thể nào động đẩy, bị hắn đẩy lực vào trong, khiến cho khí huyết quay cuồng, nội tạng giống như bị thiêu đốt, từ miệng phun ra một ngộ máu. Tiên Vũ Cửu cười. Mở mông câu xin đi! Thiết thủ bị quản chế đến tận bây giờ, thân mang trọng thương nhưng mà Thủy chung vẫn chưa thốt lên gì lãnh hồ gì có một chút động dùng. thật sự là một kẻ kiên cường. vẻ mặt của hoàng kim lên lại cười cười. Hey, kiên cường sao? chặt đất hai tay của hắn xuống, xem là hắn còn kiên cường nổi hay không? tiên vua kiều lại cười hiếp mắt. <cười> chặt đất hai cánh tay của hắn sao? vậy ta sẽ làm theo lời của ngươi nói nhá. hoàng kim lên lại luống cuống cả lên. ấy ấy ấy, ý tứ của ta không phải là như thế, việc này không có liên quan đến ta tiền vô kiều lại cười lạnh người cố là người tốt ta đây cũng chẳng chém làm gì bất quá hắn cao giọng kêu người đâu chúng nhân đồng thành đáp một tiếng tiền vô kiều lệnh những người mang theo hình cụ đều đưa ra đây ta phải thử từng món lần này binh sĩ lạnh lội đến để bắt thủ vị hình cụ mang theo trong tay tuy không nhiều nhưng mà cũng có đến một hai chục loại toàn là những thứ vô cùng lợi hại phá tủy tinh thần phá hủy tinh thần và thân thể của con người Bất quá một số quân sĩ trong đó lại không đành lòng, lại tôn trọng thiết thủ là một hảo hắn, tự giấu đi một số hình cụ không đưa ra. Nhưng mà cũng có khoảng 11-12 loại được đưa đến trước mặt của tiên vô cử. cửu. Tiên vô cửu nghiến răng, Tốt lắm, ta sẽ dùng từng món một. Hắn trong lòng ôm hận, vốn lúc đầu thấy sắp bắt được thích thiếu tướng, thương để lính công, nửa đường lại thò ra một trình dạo kim, đánh tan mộng thăng quan làm tướng của hắn, còn bị tên tiểu nhân Hoàng Kim Lân này chiếm mất tiện nghi hắn đành đem một bộ, một bụng âm ức, toàn bộ phát tiết lên người của thiết thủ. hắn dùng bốn đầm loại hình cụ mười phần lợi hại, còn loại đem xương cốt toàn thân của người ta từ từ kéo đứt, có loại thì tách rời xương cổ và xương sống, còn loại thì đập cho mười ngón tay của người ta biến thành một đống thịt nát, còn loại thì khiến cho người ta đau khổ giống như là bị bóp đến tim gan, chích lấy xương cốt đủ để khiến cho người ta đau đến chết đi. thiết thủ máu thịt bầy nhầy năm loại hình cụ đó để bị nội lực của chàng chấn hủy, nhưng mà chàng cũng bị hình phạt tận gốc vô nhân đạo, làm cho sống không giống hình người. lãnh hồ nhi vốn là bị thế thủ bắt giữ, ôm ấm ức ở trong lòng. tuy nhiên nhìn thế thủ anh hùng như vậy cũng phải khâm phục. hắn thấy tiên vô cửu vẫn còn chưa vừa ý, lại muốn dùng hình cụ, lại nói: ta nghĩ đã đủ rồi đó. tên vô kiểu liếc hắn vào một con mắt bên trái. người nói cái gì? người không đành lòng sao? lời này. Lãnh hồ nhi vạn lần không thừa nhận, hắn chỉ nói Đem tên này về kinh, từ từ lại chừng trị nữa, không lo lắng không có thời gian Tiên vua cửu suy nghĩ một lát Người đó có lý, bật quá vài cái này cũng đủ để khiến cho hắn chết đi sống lại Có thể giảm bớt một chút lo lắng hắn trốn thoát Hoàng Kim Lân đột nhiên hạ giọng Lần này ngươi đi ghi hình công hai trước mặt của đám thù hạ Liệu ngươi có tránh được sơ sẩy là chúng sẽ nói giờ hay không? Tiêu vụ Cửu cười nói Những kẻ này theo ta kiếm miếng cầm mảnh áo Thằng quan phát tài hoàn toàn là nhờ cây và ta Bọn chúng mà dám nói Không sợ bị cắt lưỡi để hay sao Hoàng Kim Lân lại cười theo Nếu được như vậy thì tốt Việc không bắt được cái tên đầu sò thích thiếu Thường toàn là do hắn người trở ngại Phải đem hắn ra để phát tiết cho bằng hết Tiên vụ Cửu lại hậm hực Phải Để cho bọn dư nghiệt lên văn chạy trốn thoát Thả hồ thì dễ Bắt hồ mới khó Hoàng Kim lên lấy cười hì hì Đâu có khó gì đâu Thích thiếu thương căn bản là trốn không thoát Tên vụ Cừu lại không hiểu Sao cơ Hoàng Kim lên đáp Người nói mà xem Vì sao ta lại không truy đuổi theo thích thiếu thương Mà lại ở đây lập mưu bắt giữ cái tên họ thiết Đường lui về hướng Tây Nam đã sớm báo cho cố công tử Cùng với bạn Hữu liên vân trại Quy thuận triều đình ngăn cản Thích thiếu thương lại sẽ không trốn thoát được Tên vụ kiểu lúc này mới mình bạch Bừng tỉnh Ồ, oh. Hoàng Kim Lân lại nói tiếp, Cố tích chiều công tử đã được Phó Thủ tướng nhận lập nghĩa tử, là lãnh đạo chân chính của lần tiểu phỉ, tiểu phỉ này. Ta đâu có dám to gan lớn mặt mà đi tranh công với ý. Huống chỉ liên vân trại này đánh liên vân trại, tàn sát lẫn nhau, chó đi cắn chó, bọn ta cứ chắp tay mà xem. Vui vẻ mà thanh nhàn, không có được lợi bằng bắt giữ cái tên thiết thù này thích xen vào việc của người khác. Vậy thì mới hy vọng trước mặt có Phó Thủ tướng lập nên công trạng mới chứ. Tên vù kiều lúc này đã hiểu cho rõ. Lãnh hồ nhi lại nói. Vậy không biết, bạn cố tích chiều có bạn nên bắt giữ được tên phỉ, hùng hán thích thiếu thương này hay không? Hoàng Kim Lân lại cười cười. Thích thiếu thương đã sống, thủ thương đứt cánh tay và chỉ còn giữ lại lát đác vài cái tên tiểu tốt. Sống giống như là mũi tên bay hết đà. Cố cùng tử trí nghệ xong tuyệt, người đông thế mạnh, quyết không có vấn đề gì đâu. Hắn xoa so xoa so cái cầm nhắn bóng của mình, lại đắc ý bất quá, theo nhận định của ta, cố công tử bất tích là phải xuất thủ, bảo toàn lực lượng, chỉ cần ép cho bọn thích thiếu thương tiến về hướng Tây Nam, vậy thì chắc chắn là thích thiếu thương phải chết. Về mặt của lãnh hồ nhì tạo ra không hiểu. Hoàng Kim Linh nó hỏi hắn. Người nghĩ, ai là người xưng bá ở khu vực Tây Nam? Tiêu Bù Kiều đột nhiên lại động dùng. Tức Đại Nương? Hoàng Kim Linh mặt mày hướng hở. Đúng rồi, là hủy nặc thành trên Toái Vận Uyển lãnh hồi nhì nói hủy nặc thành Toái Vận Uyển Hoàng Kim Linh lại cười cười ở đó có một lực lượng khổng lồ nhưng mà vẫn chưa phạm phải triều đình đó là bởi vì phó thủ tướng cố ý lôi kéo mời chào không có muốn phá hủy mới để cho duy trì tới này thành chủ hủy nặc thành đó rất hận thích thiếu thường nằm đó hủy ước vậy cho nên cố gắng nỗ lực kiến tạo Toái Vận Uyển hủy nặc thành để chuyên môn đối đầu cùng với thích thiếu thường Lãnh hôi nhi không nhịn nổi nói. Vậy rốt cuộc là kẻ nào mà lại thống hẳn thích thiếu thương đấy như vậy? Hoàng Kim lần đáp. Là một nữ nhân. Hắn đã từng câu từng chữ nói ra. Trên tói vân uyền, trong hủy nạc thành, người mà giang hồ gọi là nữ quan công tức đại nương. Lúc này thiết thủ nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ khè khẽ, chẳng rơi vào trong tay của bọn người này, tự biết đã hết hy vọng. Chẳng chỉ hận không ngờ bản thân mình chịu sự hành hạ khuất nhục như vậy, xem ra vẫn không đổi lại được sự tự do và tính mệnh của thích thiếu thường. Suy nghĩ này gần như làm cho một tia ý chí tranh đấu cuối cùng của chàng dần dần tiêu tán. Hết trường Lôi ra chàng, thần uy tiêu cục Một vầng trăng sáng lẻ loi trên không trùng, gió lạnh sao sạc thổi, thảo mộng giai binh. Thích thiếu thường cũng hơn 10 bộ hạ còn lại đang rộng nhau tiến về phía trước trên gương mặt lấm tấm vết máu của bọn họ hiện lên một nỗi lo sợ và phẫn hận những người này kiên trì muốn sống tiếp không hoàn toàn chỉ là bởi vì sự lưu luyến thế gian mà còn vì danh dự của bản thân nữa một cương bình không ngừng quay đầu lại ngóng mong ngóng lại thì thào tại sao thiết nhị ra vẫn còn chưa tới thiết thiếu thường nói y sẽ không tới đâu trên cổ một cư bình lập tức giống như đinh cắm chặt xuống đất không đi lại gầm lên tại tại sao Thành âm đánh thức vua số quả đen đang ngủ ở trên cây. Thích thiếu thường lắc đầu cười thảm, vọng nhìn vầng trăng tàn giống như lưỡi liềm cuối chân trời. Giữa khu rừng xanh tối đen, từ xa truyền lại một tiếng gầm. Tại sao? Người nào đó trong góc tối lại bật thốt. Là láo tứ. Một thanh âm khác lập tức nhắc nhở. Nhỏ giọng thôi. Kẻ thứ nhất buột miệng nói ra chính là Mạnh Hiếu Uy, tên nhỏ giọng quát ngăn hắn chính là Hoác Loạn Bộ. Phùng đoạn hổ cũng là ở nơi nằm tăm tối đó, hắn dùng ngữ điệu rất trầm để, và khiêng tốn, thỉnh giáo cố tích chiều, kệ phạm phất giống như là cùng bóng tối hòa vào thành một thể. Hiện tại, bọn ta nên hạ thủ như thế nào? Thân người cố tích chiều ẩn trong bóng tối, đôi mắt sáng giống như trăng, chậm rãi lắc đầu. Lên vân trại bọn ta trước đây, ngoài trừ đối địch cũng với quan mình, thích thiếu thường còn lại có hai mối đại họa tầm phúc ở trong ngoài giáp công. Bọn người liệu có biết đó là gì? Phương Đoạn Hồ lập tức đáp. Chính là tức đại cô nương của Huyền Đắc Thành và Giang Nam lôi ra. Cô Tích Chiều gật đầu. Tuy nhiên, tức đại nương và Giang Nam lôi ra chỉ có thể nhắc tới mà không thể nào đánh đồng. hoắc loạn bộ nói. Vậy vì sao chỉ có thể nhắc tới mà không thể nào đánh đồng? hắn hỏi vô cùng cẩn thận, không dám nhắc sai một lời. Trong những người thân tín của Cố Tích Triều, hắn tự biết cơ chí và lanh lợi không thể nào so với vùng đoạn hổ, cũng chẳng thể nào bị kịp được sự dũng mãnh và oai hùng của Tống Loạn Thủy, nhưng hắn vẫn có thể ở dưới trướng của Cố Tích Triều một phần yên ổn, đó là bởi vì hắn không đủ thông minh, khó đảm đương trách nhiệm lớn, cho nên không bị Cố Tích Triều nghi kỵ. Hơn nữa, hắn còn biết đưa ra câu hỏi ở trong những thời cơ thích hợp để cho Cố Tích Triều biểu hiện ra trí tuệ, trí tuệ của lãnh tụ. Gần đây, Hoàng loạn bộ lại càng thêm cẩn trọng và đề tâm Sở Hãn tận mắt chứng kiến trường loạn pháp vì không lưu tâm đến lời nói, đụng chạm Cố Tích Triều, cho nên bị phái vào trong trận lều để bắt giữ Nguyễn Minh Chính, kết quả đã bị đạn lạc nổ tan tày. Hắn chỉ muốn thằng quản phát tài, tịnh không muốn vào trong uổng tử thành. Cố Tích Triều lập tức nói tiếp. "Tuyết đại nương là tụi đệ của thích thiếu thường trước đệ thích thiếu thường đã phụ nặng ta. Nói ta từng ba lần hành thích y mà lại không thành công được, cho nên mới tự mình sáng lập ra Hủy Nặc Thành, chuyên môn đối phó với thích thiếu thường Hiện nay thích thiếu thường cũng là cùng đường mặt lộ, nếu như gặp phải nàng ta, vậy thì y chỉ có một con đường chết. Giang năm Phích Lịch Đường Lôi Gia đã từng là một chiến hiếu của thích thiếu thường Năm đó, Lôi Gia phái xuất ba vị ở trong gia tộc, Lôi Viễn, Lôi Đằng và Lôi Pháo, do Lôi Quyển dẫn đầu, còn có hào thù trẻ tuổi, thẩm biên nhi của Lôi Gia nữa. Ý đồ của bạn họ là muốn tạo căn cơ cho thế lực của Phích Lịch Đường tại một giải hồ vĩ khê Lôi Quyển đã nhìn chúng thích thiếu thường nâng đỡ y huấn luyện y thành thất mức thất lưu cao thủ mà thất thiếu thường cũng là xác thực là một nhân tài khoác lãnh bộ liền nói <cười> ta cũng là không cảm thấy gì lắm phùng lãnh hồ lại nhíu mày cất tiếng đại đường giả có thể nhìn sai sao được khoác lãnh bộ lại đáp ngay ý của ta là dù hắn có là thiên vương lão tử nhưng mà nếu so với đại đường giả thì bất quá cũng chỉ là tầm thường phùng lãnh hồ vẫn còn định tiếp tục cố tức chiều đang mỉm cười hai người các ngươi không cần phải tranh luận nữa. Thích thiếu thường là kẻ này không thể nào không trừ khử. Nguyên nhân là bởi vì y là một nhân tài hiếm thấy. Y học nghệ ở trong phích lịch đường, cho giỏi hơn thầy, lại không cảm chịu sự sai khiến của một gia tộc. liền tây, không lên, không lên liên vân trại, đoạt được đại quyền, nhòm ngó võ lầm. thực sự là một người mang chí lớn. nhưng bất quá thế lực liên vân trại càng ngày càng lớn mạnh, giang nam lôi giáo vốn đã bố trí cường binh tại 11 tỉnh thay thế cho võ lâm tứ đại thế gia đã dần dần suy yếu, mà nay lại phải chịu nhịn ở giải này. Liên vận chạy lớn mạnh như vậy khiến cho thực lực của lôi gia giảm sút rất lớn, oán hận của lôi gia đối với thích thiếu thường cũng là càng ngày càng tăng. Hắc luận bộ nói, phải rồi phải rồi, thích thiếu thường làm thế cho khác gì ăn cháo đá bát mà để nghĩa khí giang hồ. Cố thích chiều lại đáp, bất quá lôi quyền của lôi gia cũng là một nhân vật không thể nào coi thường lão trước đây nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, đến sau tuổi trung niên trở đến xuất quỷ nhập thần, thần bí khó giò. Thường thường lúc đối địch một kích tất sát, rồi lập tức toàn diện diệt, triệt thối không để lại vết tích, kín nhiều bừng. Hoàng đại bộ nói, nhưng lôi quyền lại hẳn thích thiếu thương đến chết đi được. Phùng đại hộ lại chợt lên tính. có hai khả năng. Hoàng đại bộ lại hơi ngớ, cúi tích chiều đại dục, người hãy nói xem. Phùng luận Hổ nói: Nếu như Lôi Quyền là cao thủ, Lão sẽ nắm chắc cơ hội này để hủy diệt toàn bộ Liên Vận Trại. Hắn tạm dừng một chút, ánh mắt lấy chưa định sắc bén, nói tiếp: Nhưng nếu như Lôi Quyền là một nhân vật quyền biến, Lão cũng có khả năng cứu giúp thích thiếu thường, rồi thì lại trọng dụng lại. Ý. Đây là cơ hội tốt để lấy đức báo oán, thu phục nhân tâm. Trong mắt của Cố Tích triệu lộ ra một vẻ tán thưởng. Vậy cho nên ta mới nói. Tức đại nương và lôi ra ngũ hổ tướng, chỉ có thể nhắc tới mà không thể nào đánh đồng được. Phùng đoạn hổ tiếp. Tức đại nương là địch nhân của địch nhân, mà địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu của bọn ta. Lôi ra ngũ hổ tướng có thể là địch nhân của địch nhân, cũng có thể là bằng hữu của địch nhân. Vậy cho nên đối với bọn ta vừa giống với địch, lại vừa giống với bạn. Tống đoạn thủy đột nhiên lại chen vào. Địch nhân hay là bằng hữu thì kệ con bà nó đi, giết hết rồi tính sau. Phùng loạn hồ và hoắc loạn bộ cũng nhíu mày, cố thích chiều nói. Nhắc đến bằng hiếu của thích thiếu thường, còn có một băng nhân mã nữa, lực lượng không thể nào coi thường. hoắc loạn bộ tức khắc. Là bác nào? Phùng loạn hồ lại cướp lời. Đương nhiên là thần uy tiêu cục, luôn cùng với Liên Vân Trại tương trợ lẫn nhau. Thích thiếu thường đã bàn định phá giải bình để cứu tiêu cục này. hoắc loạn bộ lại cố hỏi. Vậy nhận định của đại đường già... Phùng đoạn hồ lại ngắt lời Cáo phụ lực của thần uy tiêu cục đốc Thụ sắc phong Hoàng ân lộng lộng Tin rằng y sẽ Bỗng nhìn Hắn phát sáng ra ở trong mắt của cố tích chiều Có vẻ không vui Vội và ngậm miệng không nói Cố tích chiều chỉ mỉm cười Rất hay Tiếp tục đi Phùng lận hồ ấp úng Thuộc hạ Thuộc hạ không có ý kiến gì Chỉ là thuận mồm nói bậy mà thôi Cố tích chiều lại chậm rãi À, thuận mồm nói vậy cũng rất là có kiến giải. Xem ra đầu óc của người thực sự càng ngày càng lanh lợi rồi. Phùng lặn hồ lại vội đáp. Đại đương gia quá khen, đại đương gia thực sự... Không biết thế nào mà khi cố Tích Chiều khen hắn, hắn lại cảm giác thấy sự sống lưng có một cỗ hàn khí dâng trào, lạnh lẽo. cố Tích Chiều chỉ cười khà khà rồi nói với hoắc loạn bộ. Vậy cho nên, thích thiếu thương hiện tại là tiền sơn hữu hồ, hậu sơn hữu lăng thần hắn là ở nơi hiểm địa, mà đại cục lại là do bọn ta khống chế. Hắc luận bộ nói, sự phân tích của đại đường gia quả nhiên là chính xác. Cố thích chiều lại nói, nơi đây đã là địa phận của lôi gia, để tới nữa là sẽ trọng địa của hủy nặc thành. nếu như lôi gia lần nữa không có chịu phát động, vậy thì bọn ta sẽ ép tàn binh của thích thiếu thương đi vào trong toái vân uyên, hủy nặc thành. Hắc luận bộ lại nói theo, phải. Tống loạn thủy lại nói giọng thầy thế Nói nhiều vô vị Hiện tại, bọn ta nên đi thôi Hoặc lại bộ lại lãnh đạn nói người, đệ, người đi đâu? Không có lệnh của đại đường ra Người gấp gáp cái gì chứ Tống loạn thủy lại ngây người sừng sốt Bối rối quá chỉ biết gái đầu Ờ, thì nếu như không mau đi một chút Để cho tên họ thích đó lại đi mất Vậy có thể Phùng loạn hổ cắt ngang Hắn bây giờ có chạy đằng trời Có thể trốn được đi đâu Cô tích chiều lại đột nhiên nói. Loạn thủy, người tùy hấp tấp một chút, nhưng mà chỉ vì lòng, nóng lòng giết địch. Tốt lắm. Phùng loạn hồ và hóc loạn bộ ở trong lòng lại nhất thời run sợ chỉ thấy cố tích chiều vỗ vỗ vai của tống loạn thủy lại ôn tồn. Đôi chút nữa, khi công sát thích thiếu thường, loạn hồ và loạn bộ đều phải nghe theo người điều động. Hắc loạn bộ và phùng loạn hồ đều cảm thấy tự như mình đã làm sai một điều gì đó, nhưng mà bọn họ kỳ thực chẳng gây nên chuyện gì. Chỉ là đã hơi lắm lời mà thôi Thiết nhờ ra Gạt ta Thiết nhìn ra vì cái gì mà phải gạt ta chứ một Kiều Bình đến tiếng kêu gạo thảm thiết Đột nhiên Thiết thiếu thường lại trở tay đánh một Kiều Bình một trường bay ra bên ngoài Áo dài của y thấm đẫm máu Khuôn mặt chán nản và đau thương Nhưng mà đấu trí vẫn bùng cháy Ở trong đôi mắt thống khổ đó Quét mắt nhìn bọn thuộc hạ đang kinh ngạc Y gần lên từng tiếng Phải Thiết bộ đầu đã gạt bọn ta Huỳnh ấy hiện tại có thể sống để chịu tội, hoặc có thể đã chết rồi. Ai trong các người muốn để cho Huỳnh ấy chết một cách vô ích, vậy thì cứ tự nhiên mà kêu déo, mà đánh nhau, mà tự hành, mà tự sát luôn cả đi. Những đệ tử lên Vân chạy tàn phí, đẫm máu, chịu khuất nhục này, hay là nhịn đau cố gắng cầm chắc vũ khí, cắn chặt môi, không ai nói một câu gì. Một kiểu bình đột nhiên đệ đứng dậy nói với thích thiếu thường: Đại ca, bọn ta trước khi trời sáng, cần phải chạy ra khỏi tối vận uyên. Một đệ tử khác của Lê Vân Trại lên tiếng. Không sợ, bọn ta sẽ đi vòng theo Sơn Đạo với quán tiểu thạch Sơn, kiểu Đều Hà, thông qua tói Vân Uyên, vậy là được. Một cử bình trận lẽ lên một tia sinh cờ, lấy vỗ đùi vui vẻ. Phải rồi, bọn ta vòng qua tói Vân Uyên, có thể đến với thần uy tiêu cục. Cao phong lượng, cao cục chủ, người nhất định là sẽ không chịu ngồi nhìn đâu. Một tên đệ tử Lê Vân Trại lại tiếp. Phải rồi, bọn ta đã từng ba lần xuất bình trợ lực cho thần uy tiêu cục, hai năm trước thần uy tiêu cục đối đầu cùng với người của Thiêu, thiêu Phần Bang. Nếu như không có thích đại ca xuất binh, Thiêu Phần băng đã sớm dọn sạch hết thảy gia thần, gia sản của thần uy tiêu cục rồi. Một vài đệ tử Liên Vân Trại cũng mừng rỡ quá đối, dặn nhau nói, "Phải rồi, phải rồi, vòng qua tối Vân Uyên nương nhờ với với thần uy tiêu cục." Thích thiếu thường ngừa mặt lên trời suy nghĩ một lát, lại cất giọng, "Nhưng mà năm ngoái, thần uy tiêu cục việc liệp vào việc làm mất tiền lương của nhà quan, Mà cơ hồ toàn xa gặp nạn. Gần đây vất vả lắm mới khôi phục lại được nguyên khí. Mục Kiều Bình lại ngắt lời. Lão đại à, bằng hữu nếu như không hỗ trợ trong lúc nguy nàn, Vậy thì kết giao với bằng hữu để làm gì? Tình cảnh bọn ta lúc này, dù là phải làm phiền người ta, Thì cũng là phải đành mặt dày mà làm phiền một lần chứ. Thế Thiều Thường đáp. Nhưng bất quá, muốn tới thần uy tiêu cục ở Thanh Điển Chấn, Trước tiên là phải đi qua tiểu thạch sơn, Cửu Điều Hà, lôi ra trang. Mục Bình nói. Lôi giả tràng thì thế nào? Thích thiếu thường lại thở dài Trong hoàn cảnh như thế này Ta thực sự không muốn gặp bọn họ Đột nhiên hai hàng đông mày lại hồi nhướn Cao giọng nói rõ ràng Cửa tiệm nào không có cao lường Bóng cây đại thủ có thể che giấu tốt Mây bay trẻ ánh trăng Gương mặt của những huynh đệ lên vận trại đều có một chút biến đổi Thích thiếu thường lại tiếp tục bằng môn tỏ đạo Trăng ngạo về tây. Cỏ ở phía sau, đá ở bên cạnh Tất cả đều có thể dừng lại trường thành chợt đi lạnh lùng quát lên Giết Trong chớp mắt, 15-16 huỳnh đệ của Liên vân Trại cầm vũ khí Đồng loạt lao về hướng Tây đâm thẳng vào trong bụi cỏ và nhằm thạch ở phía bên trái Phía sau, một đám cây đại thụ Lần này tấn công bất ngờ với những kẻ tiền phục ở trong đống cỏ khô Phía sau, gò đá, lại nhất thôi không kịp phòng bị Ít nhất cũng có bảy hay là tám kẻ tức khắc xong đời Thích thiếu Thường dùng tiếng nóng đã thống nhất từ trước để chỉ thị hành động, một kích đắc thủ. Trong bóng tối, trường kiếm y tự nhiên là con rồng xanh quét qua một vòng, nhanh như thiềm điện sạch, lại có bảy tám tên nớ ngã xuống. Đồng thời, trường mâu của cục chủ bình, một kêu bình phóng tới, lịch địch nhân đã bị dọa cho bật vía kinh hồn, không kịp chạy trốn lại không cách nào đỡ được, trong phút chốc bị hắn giết chết năm người. Tống loạn thị giờ cao kim qua trì la lên, "Đừng có để Thích thiếu Thường chạy thoát!" Hắn vừa dứt lời, thì phát hiện ra mười lăm bình lính mang theo chỉ còn lại dư lại không tới ba tên. Nhưng mà hắn ngược lại không một chút e sợ, vẫn dường cao kim qua chùy chạy về hướng thích thiếu thường Thích thiếu thường nằm ở trên, đâm hắn một kiếm, tống loạn thủy lại dùng kim qua chùy đối trước ngực, đinh một tiếng. Kim qua trùy này được chế tạo bằng đồng luyện, thành lòng kiếm của thích thiếu thương, thì lại nhỏ mỏng và sắc bén. Bị sức nặng đến trăm cần của kim qua trùy phản chấn, thích thiếu thường không khỏi thân hình hơi lào đảo thế lão đạo này của thích thiếu thường vốn là mượn lực tiết lực nếu như đối phương sơ ý thừa dịp tập kích đến thì y sẽ bất ngờ xuất kiếm đả thương địch không ngờ cánh tay trái của y đã đứt nội thương lại nặng cái nghiêng mình này tựa hồ như là muốn ngã xuống tống loạn thủy lại nhầm đúng một cơ hội bổ một chủy tới thân hình của thích thiếu thường lão đạo sắp ngã nhưng mà một thế kiếm đã từ phía sau dưới đâm lên một kiếm này thập phần đột ngột tống loạn thủy dự Dưới người, tuy lỗ mãng, nhưng mà võ công lại rất giỏi, vội gắn gượng kéo trùy đỡ. bụp một tiếng, kiếm của thích thiếu thường đã đầm thẳng vào giữa kim qua trùy. Đến lúc này, thế ngã của thích thiếu thường được kéo trở lại. Nếu như thích thiếu thường vẫn còn đủ cả hai tay, ít ra ở trong sát na này có thể khiến cho tống loạn thủy chịu mười một cách chết khác nhau. Nhưng đáng tiếc, thích thiếu thường chỉ còn lại có một tay. Y một cước phi lên, đá cả người của tống loạn thủy to như con trâu bay vào trong bụi cỏ. Trên thần kiếm của y vẫn kéo theo kim qua chủy Y vùng tay lên một cái Kim qua chủy bay đi Đụng ngã một tên phản đồ lên vân trại Mục kiều bình sớm đã thu thập Hai địch nhân còn sót Hắn gầm lên giận dữ Giờ màu lao vào trong nơi tống loạn thủy ngã xuống Thích thiếu thường quát Lui Lời của y vừa nói ra Ở trong rừng cây lại xuất hiện thêm ba bốn mươi tên địch Do phùng loạn hổ dẫn đầu Thích thiếu thường tức thì Tập hợp những đệ tử còn lại Đang muốn lùi về hướng bắc lại chợt nghe thấy tiếng hò rèo tứ phía, hoặc loạn bộ cũng dẫn hơn ba mươi người đang ép tới. Mục Kiều Bình lại vội nói. Chạy về hướng Đồng Bắc. Thích Thiếu Thường quả quyết. Cố tích chiều nhất định là ở hướng Đồng Bắc. Mục Kiều Bình lại chửi động. Bà nhà nó, tối Vân Uyên nằm ở mặt Tây Nam. Trên mặt của Thích Thiếu Thường hiện lên vẻ kiên quyết. Hắn là muốn ép bọn ta chạy tới Hủy Nạc Thành. Bỗng như ngày một chàng cười dài, một văn sĩ mặc áo dài màu lam từ phía nam thông thả đi ra, bên cạnh không có lấy một bình một tốt. Đó chính là cố tích chiều. Rồi ánh trăng, cố tích chiều chắp tay cười nói. Chưa về huynh đệ, từ khi chúng ta chia tay, các người vẫn khỏe chứ. Mắt của một cười bình lập tức đỏ ửng nghiến răng dừa màu, muốn sông lên phía trước. Một tay của thích thiếu thương đặt lên trên bảo vai của hắn, càng biểu hiện ra thân thể thụ thương của y đang cố gắng nén đau đớn. Nhờ ơn của người chiếu cố... Cho nên còn chưa có thể chết được. Cố Tích Triều nói. Cái chết nặng tựa như Thái Sơn, nhẹ tựa như Hồng Mau. Thích đại ca. Thích Tiểu Thường lại nói ngay. Không dám nhận. Cố Tích Triều lại nói. Ân đức của đại ca tài bồi tiểu đệ, tiểu đệ ghi nhớ mãi ở trong lòng. Nếu như không có sự tín nhiệm của đại ca, tiểu đệ ở trong liên văn trại này đâu có được uy vọng như ngày hôm nay. Thích Tiểu Thường lại thờ ơ nói. Ta không có lại huynh đệ ghê gớm như ngươi. Cố tích chiều lại cười. cười. Đại ca, tại sao phải tức giận? Thích thiếu thường lại cười mỉa. Ta lại thả dưới lại hơi sức cho ấm bụng. Cố tích chiều nói. Thích đại ca luôn luôn làm việc nghĩa không quản hy sinh. Kỳ thực lúc này đây, chỉ cần đại ca gật đầu một cái là có thể cứu vát được tính mạng của mười mấy vị huynh đệ trung thành này rồi. Thích thiếu thường lại hờ hứng. Ồ! Oh. Cố tích chiều lên liền tiếp. Chỉ còn huynh chết. Tiểu đệ đối với bọn họ quyết không có chùy cứu Tiểu đệ nhất định là sẽ giữ lời Thích thiếu thường lại nở một nụ cười khan Giữ lời sao? Trung thu trăng tròn Cắt máu ăn thề đồng sinh cộng tử Cùng vật nguy nan Nếu có giả dối Máu tẩy công trại Là kẻ nào nói Người cũng đã nói Nếu như người không có ta Thì sống không bằng chết Không biết làm sao để mà sống qua ngày Những lời nói này Người đều giữ chọn hay sao? Cố công tử người, cho dù có tưới ba thùng máu trâu hay máu hèo, cũng không thể nào tẩy sạch được. Cố tích chịu lại gượng cười gượng. Thích thiếu thường lại chêm thêm. Buồn cười, buồn cười. Cố tích chiều lại ra vẻ phân trần. Đây là do thời thế bức bách. Mắt thấy mọi người đi theo ngươi chỉ có lý tưởng và trí khí, lại không có kết cục tốt. Đối đầu cùng với quan phù không phải là hại nhà hại nước hay sao? Nơi triều đình đầy giấy công danh và phú quý, người lại chỉ khăng khăng cố chấp. Có chiếu cố đến hạnh phúc và lợi ích của các huynh đệ khác hay không? Thích thiếu thường lại điểm đạm cười đáp. Tục ngơ câu cầu, thắng làm vua, thua làm giặc. Người thích thế nào thì nói thế đó. Người nếu có tiền đổ tốt, thì có thể bày tỏ toàn tính riêng của người già. Liên vân trại này sẽ chắp tay đùa tiến, hoàn toàn không cản trở người. Người ngàn vật lần không nên dùng máu nóng và thù cấp của các huynh đệ tốt, để làm bán đáp cho mình. Hôm nay ta đánh không lại người, nhưng giờ sẽ có một ngày ông trời chui diệt ngươi. Ta cũng chẳng cần gì phải vội vàng hết. Cố thích chiều biến đổi sắc mặt. Tốt lắm. Sẵn ngươi thu thập không được ta. Để ta thu thập người trước, vậy thì tính sao cũng được. Chợt nghe có tiếng nói. Mặc kệ bọn ngươi là ai, họ thích là đồ cảnh báo của phức lệch đường ta. Theo lẽ thì để cho bọn ta đến thu thập mới đúng chồng cỏ cây đều là do địch thần, địch thần hồn nát thần tính, thay ngữ này thực sự chỉ để dùng cho người ta sợ hãi đến mức cực độ để hy sinh ra tâm lý nghi ngờ mọi thứ, chỉ làm hại cho chính mình mà thôi. hết trường, lôi quyển và lậm thẩm biên nhi, kẻ vừa lên tiếng đang ở trên cây, ngay cả thích thiếu thường cũng không hề phát giác ra ở trên cây có người, cố thích chiều số bất ngờ ung dung cười nói. Lôi đại hiệp, người dứt cũng đã bằng lòng ra mặt để chủ trì công đạo rồi. Kẻ trên cây, cất giọng bạc nhược đáp. Thông thường, người mới gặp ta mà kêu là đại hiệp, thì chỉ có hài dụng ý. Rồi ánh trăng, chỉ thấy trên trạc cây có một người đang ngồi, thần khoác một chiếc áo tràng lông dày, lộ gió cơ thể gầy nhỏ. Cô độc và thê lương. Lão nói tiếp. Một loại là hiểu gió con người của ta, biết ta thường làm việc thiện, vậy cho nên gọi ta là đại hiệp. Một loại là muốn bợ đỡ ta, gọi ta là đại hiệp nhằm làm cho ta vui vẻ. Không sai đâu. Lúc này thời tiết rất nóng, nhưng mà người đã vẫn khoác áo lông rất dày, bên trong không biết là còn mặc mấy bộ y phục nữa. Hai má của lão đào ửng, trả nổi đầy gân xanh, dáng vẻ mắc bệnh trầm trọng. Nhưng mà tiếc rằng, người không phải là một trong hai loại đó. Nhân về ta căn bản không làm việc tốt, người miệng là gọi ta là đại hiệp, lòng lại còn cố ý chế giễu ta là con mèo hen. Cố tích lệ, cố tích chiều lại cười. Lôi đại hiệp, người đã nói đùa rồi. Nhưng mà trong tâm của hắn thầm nghĩ, người ta nói trong số cao thủ lôi ra phích lịch đường ở Giang Nam, về thì lôi quyển là nhân vật khó lòng đối, đối phó bậc nhất, xem ra chẳng phải là hư ngôn. Lôi quyển nói. Cố đại đưa gia, từng năm lần phái người mời ta tới. e rằng không phải là đơn giản chỉ muốn nghe ta nói xong hai câu chẳng ra cái gì. Tựa như là chuyện đùa vậy là xong. Cố tích chiều lại cười nhạt. Ta ngược lại cho rằng, câu nói đầu tiên của Lôi Đại Hiệp trong đêm này, quả nhiên là khiến cho người ta phải vỗ bàn khen tuyệt đó. Lôi quyển nói. Câu nói đầu tiên, đêm này, nó là thế này, ăn xong no quá, tuy nhiên không phải là nói với người. Cô thích chiều dù là như vậy vẫn không nổi giận. Là câu mà Lôi Đại Hiệp vừa mới nói ra khi mà ngồi trên cây. Lôi quyển đáp. Ta ở trên cái cây này đã lâu rồi. Câu đầu tiên hình như là nói với Biên Nhi. Biên Nhi, ta nói câu gì ấy nhỉ? Chỉ nghe thấy một thanh âm cười sang sảng khoái chí từ cạnh bên cạnh. Huỳnh nói, bọn ta y ước đến đầy trước, lại chẳng biết tên tiểu tử rùa đen đó liệu có tới đây hay không? Một trạng thanh âm rắc rắc liên tục vang lên, thân cây dung chuyển dữ rồi, liền đó hiện ra một đại hán, lồng mải đen rậm dí mép đèn nhánh bôi dầu quay nón rậm và đèn che phủ gần như toàn bộ gương mặt của y chỉ hở ra một cánh mũi cao ánh mắt sắc bén như đào y đứng dậy từ chỗ nằm của mình ở trong đám cành cây làm toàn bộ thân kinh lập tức nghiêng ngả lôi quyền khoác áo lông ngồi ở trên cánh tay của đại hán tự như là chưa hề chuyển động một kiều bình trời sinh thuần dũng nhưng mà nhìn thấy khí khái của hắn từ trước mặt ở trong lòng không khỏi hoảng sợ nghe nói đại, đại tướng thủ hạ của lôi quyền là thẩm biên nhi Trong thô, trong thô hào có tình tế, là một hào hán có ý, có lý có tình. Trước mắt, bản thân thụ thương không nhẹ, chỉ sợ khó mà ứng phó. Cố tích chiều lại chắc tay thì lễ Nguyên lai thầm thiếu hiệu cũng đã tới. thẩm biên nhi lại trả lời. Quyền ca đến đâu, ta sẽ tới đó. Hơn nữa, đây là chốc ná phản đồ của phích lệch đường. Biên nhi quyết không thể nào để mình bị rơi lại phía sau được. Cố tích chiều lại gật gù. Phải rồi, chuyện phích thiếu thường đã phụ lôi ra, ta đây cũng đã có từng nghe qua. Lôi quyền lại cười vặt. hóa chỉ là nghe qua? Người phái người năm lần đến mời ta xuất quan, mục đích chính là muốn mượn tay ta để trừ khử đi thích thiếu thường. Cố thích chịu lại nói. Nhưng bất quá, lôi đại hiệp hiện tại đương nhiên đã nhìn ra, ta muốn tiêu diệt thích thiếu thường thực sự dễ như chở bàn tay. Lôi quyền lại vạch gió. bất quá... Người mà giết thích thiếu thương Người lại e anh hùng thiên hạ sỉ vào và xà lánh người Nhưng nếu như mà chúng ta giết chết y Người ngoài không ai có thể phản đối Vì thích thiếu thương xuất thân từ lôi môn Trong võ lầm việc thu thập phản đồ vốn là một chuyện thiên kinh đệ đại nghĩa Cố thích chịu lại thở dài Chẳng trách Người ta nói trước mặt chân nhân Đừng có nói những lời giả dối Trước mặt của lôi đại hiệp Bày trò đều là thừa thái thật rồi Chỉ có điều Phản đồ của lôi gia đang ở bên cạnh của ta Xin mời lôi đại hiệp. Toàn thành của lôi quyển cuộn tròn trong chiếc áo lông, từ từ xoay người hướng về chỗ của thích thiếu thường. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, lão vẫn không thể nào chính thức đưa mắt nhìn thích thiếu thường. Sau khi lôi quyển ra mặt, thích thiếu thường một mực cúi đầu đứng đó, tỏ vẻ thập phần thế lương và chán nạn. Một cư bình sốt ruột quá, cúi đầu sát bên tay của thích thiếu thường hạ giọng. Lão đại, còn chờ gì nữa? Toàn bộ bọn ta không thể nào bó tay chờ chết được. Thích thiếu thường không hề lên tiếng một cua bình lại phát hiện ra đôi mắt sắc bén của thẩm biện nhi đang nhìn y trong lòng hốt lên lại giật nảy thẩm biện nhi nói thê huynh người với còn nhận ra ta chứ thê tiểu thượng hít sâu một hơi thẩm huynh thẩm biện nhi nói người đại khái là không nghĩ tới bọn ta có ngày gặp nhau như vậy có phải không thê tiểu thượng nhạt nhẽo nói thật lòng rơi vào hoàn cảnh như vậy ta tịnh không muốn gặp các người Thầm Biên Nhi lại cười phá. <cười> Lúc mà người bỏ lôi môn mà đi, kiếm chân bốn phương, tám hướng, nhìn khắp thiên hạ, ta đã sớm biết rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay. Ta đã chờ đến một ngày như vậy để cùng với ngươi kiến diện. Thích thiếu thương lại thốt. Vậy ngươi, cuối cùng cũng chờ đợi được rồi. Thầm Biên Nhi nhìn thích thiếu thường vẻ trách móc, lại thở dài. Ta gia nhập lôi ra, chủ yếu đều là do Thích huynh đưa đường dẫn lối. Thích thiếu thường lại cười cay đắng. Khi đó, ta đang ở phít lịch đường, chịu ân của quyền ca. Thẩm biệt nhi lại than thở. Lúc đó, chúng ta liên thủ trinh đông bình tây, hợp tác khăng khít. Nhờ ngươi chỉ bày, mà ta học được không ít kinh nghiệm. Nếu như không có người, vô lượng giáo đã sớm làm thịt ta, chứ không là, chứ không phải là bị ta san bằng nữa. Thích thiếu thường nói. Đó, là do ngươi tự học được thẩm Biên Nhi lại phản đối Là người dạy ta tốt Thích Thiếu Thường lại lắc đầu Ta không dạy người Người chân chính dạy cho người Lại chính là quyền cả Thầm Biên Nhi nói Nhưng Người lại làm gương để cho ta nói theo Thích Thiếu Thường nói Người lại là một nhân tài Cho dù không có tà dục đó Sớm muộn gì Người cũng có thể đạt thành tựu Thầm Biên Nhi khẳng định Nhưng bất quá Từ bấy thế này ta luôn không quên tình nghĩa của ngươi. Thích Thiếu thường hít sâu một hơi, thậm biệt nhi lại nghiêm giọng nói tiếp. nhưng mà ta cũng không quên việc ngươi chẳng từ mà biệt, gây tổn thất lớn cho phích Lịch đường. Hai mắt của Y bừng lên lửa giận, gần từng chữ. vậy cho nên, ta không lúc nào là không muốn giết chết ngươi. ta nhất định là phải giết ngươi. Một cư bình sải bước, hắn để chắn trước Thích Thiếu thường quát lên. Muốn giết chết Thích đại ca, trước hết là phải giết chết ta đã. Thầm Biên Nhi lại cười, giết người trước, thì có làm sao? Nói rồi, y vùng quyền đánh thẳng vào ngực của Mục kiều Bình. Mục kiều Bình hét lưới một tiếng, hay, lại dơ tay ngăn cản. dưới lúc đó, thầm Biên Nhi giống như là một mũi tên mạnh mẽ từ trên cây lao tới. Một quyền đó, chuyển hướng, nhằm vào mặt của cố tích triều đánh tới. Cố tích triều bất ngờ bị tập tiết lên ngả người ra phía sau, gãy chạm đất. Quyền của Thẩm Biên Nhi đánh vào không khí vội vàng thu hồi lại, xong cước liền hoàn đá ra. Thân hình của Cố Tích Chiêu vẫn còn chưa bật lên, đối phương đã kích tới, hắn dán người sát mặt đất, nhanh chóng trượt xa hơn một trượng. Nhưng mà Thẩm Biên Nhi sau chiều đầu tiên cứ liền miền mà đánh tới, liên tục đối diện tấn công 17 bảy chiều. Cố Tích Chiêu ngay cả nửa đòm phản kích cũng không đỡ được, thậm chí đến thở cũng là không có cơ hội. Tống loạn thủy, phùng đoạn hồ, hắc loạn bộ nhất tê cả kinh thất sắc. Phụng loạn hồ nhanh nhất. Lập tức định hạ lệnh tấn công thích thiếu thường, mới mở miệng muốn nói thì có một trận gió ép tới, lôi quyền đã đến trước mặt của hắn rồi. toàn thân lôi quyền trông thật phần nặng nề, phù thúng, hai mắt bùng bèo, đôi mắt tựa như đống lửa trừng trùng nhìn hắn. phùng Luận hồ chỉ cảm thấy trên người của kẻ kỳ quặc này toát ra một cỗ sát khí bức nhân, khi cho thanh âm của hắn vừa mới định phát ra, lại phải nuốt trở lại yết hầu. phùng Luận hồ ứng biến rất nhanh, xong trường hoa lên, nhằm vào cơ thể mệt mỏi bệnh hoạn của lôi quyền công tới hai trường đang lên trên lớp áo dày chỉ phát ra hai tiếng lùng bùng. đột nhiên ngay lúc đó tà thủ của lôi quyền vùng lên ngón trỏ điểm thẳng vào chán của vùng loạn hổ. phùng loạn hổ kêu lên một tiếng quái dị toàn thân mất cân bằng nhảy tránh về phía sau. Tống loạn thủy đương nhiên không phản ứng nhanh đứng như phùng loạn hổ hà huống trước lúc đó hắn còn có đã thích thiếu thương một bước nhưng mà hắn là người đầu tiên xông vào đánh thẩm biên nhi mục đích của hắn là muốn kiềm chế thẩm biên nhi để cố đại đương gia có thể thở ra mà hở. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa xông được ra tới trước của thầm biên nhì và cố tích chiều đang đánh nhau, thì bỗng nhiên, trước mặt hiện ra một người. Một gương mặt trắng bệnh, giống như của một người bệnh. Tống đoạn thủy gào lên một tiếng điên cuồng, cúi đầu xuống, dùng môn thiết đầu công đã liên tục khổ luyện được xuống. Trong ba mươi năm liều lĩnh húc tới. Đừng nói trước mặt là một hắn từ bệnh hoạn đến gió cũng thổi bay, kể cả đó là một con bò mộng, bị một cú húc đầu đó cũng là phải gãy xương rách già Cú húc của hắn vừa sử ra. Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, toàn bộ thân thể bị bao bọc trong một vật thể vừa mềm vừa ấm. Sau đó chỉ thấy cả người đột nhiên bay lên, toàn bộ cơ thể giống như là tội lơ lường trên mây, nhưng mà chuyện đó lại chẳng biết gì sau đó nữa. Trong chớp mắt, thầm biến nhì hét lớn lên một tiếng, lộn người về phía sau. Một đạo tinh quang tự nhiên lại dính sát vào người của y, bay thẳng cắm thẳng vào trong một cảnh cây, chính là một ngọn tiểu đào, trùi đào vẫn còn rung lên bẩn bật. Bên xuyên của thẩm biên nhi hiện lên một vết máu trên thành y, càng về phía sau, lại càng loang ra rộng. Trong tay của cố tích chiều lại xuất hiện một chiếc búa, búa, màu bạc lấp lánh. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Dưới ngọn ngân phủ của cố tích chiều, thẩm biên nhi di chuyển, lướt chạy, lộn người, nhảy lên, hoàn toàn nhờ vào khinh công linh hoạt xào rượu để tránh né đòn công kích của ngân phủ thâm biên nhi thân hình khối vĩ so với mục kêu bình thì thô hào hơn gấp rất nhiều nhận lần nhưng mà thi triển công phu tiểu sào lại nhẹ nhàng và hoàn mỹ tựa như là một người không xương khiến cho mục kêu bình thấy như vậy trợn mắt há mồm. cù thế chiều trong chốc lát vẫn hồi cục diện đang định phát bệnh phát lệnh. mắt lại từ từ nhìn tứ phía tại ngay tám phương hắn bị thẩm biên nhi tập kích dồn ép bất quá chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lợi thế thượng phòng. Đột nhiên, hắn phát hiện ra ba ái tướng thủ hạ của mình là Phùng Loạn hổ, hắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy cùng lúc đã hoàn toàn bị người ta đánh cho bỏ lê bò càng, không đứng dậy nổi. Người xuất thủ chỉ có một, một người đánh ngục ba người. Đó chính là Lôi Quyển, mà Lôi Quyển cũng đã đến trước mặt của hắn. Cố tích chiều thu phủ, nhanh chóng thoái lùi. Toàn thân của Lôi Quyển đột nhiên xoay tròn, một cố kình phong cực mạnh phát ra theo các vòng xoay của lão. Cố tích chiều kêu to lên một tiếng. Một búa nắm vào trong gốc cây đại thụ bên cạnh chém tới. Đừng có xanh thường chết búa nhỏ này, chỉ bằng lòng bàn tay của hắn, một búa chém tới thành cây đại thụ thô ráp. kêu rắc lên một tiếng đổ xuống, mà lại đổ lên trên kinh khí do nồi quyền phát ra. Chỉ nghe thấy vang lên tiếng động ầm ầm, tưởng tê liệt độ lỗ tai. Cây đại thụ xoay tròn trong cuộc kinh khí này liền bị cắt thành bảy tám mảnh, vụn gỗ bay bắn lên tung tế đầy trời. Giữa sát na đó, Cố tích chiều kéo cây đại thủ tản ra, tỏa kinh khí lôi quyển phát ra, đồng thời tìm ra một chỗ sơ hở của đối phương. Sơ hở đó, lướt qua như vó ngựa, trong chốc lát đã tiêu tán. Cố tích chiều lại nắm chắc được sát na giống như điện quang họa thạch đó. Ngón cái và ngón trọ tạ thủ bắn ra, một đạo bạch quang phóng ra như tia chớp. Đoạt mình phi đào nhằm trúng tiểu phúc của lôi quyền phóng tới. Đào đâm vào trong áo lồng, bắn ngược trở lại chổi đào đầm xuyên qua ngực của một tên phản tướng của liên phần trại rồi cắm thẳng vào thân cây gần đó lôi quyền đang xoay đột nhiên lại dừng lại búng giằng một chỉ nhắm thẳng vào cổ mặt của cố tích triều cố tích triều vẫn còn đang lờ mờ bụp một tiếng sống mũi gãy lìa xương mũi chìm vào trong mặt máu tươi loé tuế ra lôi quyền vẫn còn đang định định tấn công tiếp đột nhiên lại há miệng phun ra một búng máu lớn một đao của cố tích triều Tuy không xuyên qua được lớp áo lông dày của lão, nhưng mà nội kinh cũng đã công nhập vào trong lục phủ ngũ tạng. Lão đã thụ thương không hề nhẹ hơn cố tích chiều. Cố tích chiều thối lùi bà trượng, đau đớn, ôm lấy mũi thốt lên. Hảo trị lực. Lời quyển cũng khen. Hảo đào pháp. Khi cố tích chiều vùng tay quát, giết, thì bọn thủ hạ mới chợt tỉnh mộng, chen nhau sông lên. Thẩm Biên Nhi và Mục kêu bình đại hán lực lượng một tào một hữu chặn trước lôi quyền và thích thiếu thường. Một kêu bình mới hồi phục lấy tinh thần, giờ ngón tay cái về hướng phía Thẩm Biên Nhi tán thưởng. Hay lắm. Thẩm Biên Nhi nói, người còn đánh được nữa không? Một kêu bình vỗ ngực đáp, được chứ, đánh thêm hai trăm trận nữa ta cũng sẽ không sao. Thẩm Biên Nhi lại nói, vậy người có chạy được chạy được không? một cư bình sừng sốt nói không ra lời, thẩm biên nhị nói tiếp, đem lão đại của người chạy càng ngang càng tốt, càng xa càng tốt. một cư bình kinh ngạc, các các người, thẩm biên nhị đáp, bọn kia đã có bọn ta lo. một cư bình giận dữ, nguyên là các người cũng là giống như thiết thủ, toàn là một lũ người giả dối. thẩm biên nhị nghe xong không rõ vì sao y lại nói như vậy, lại chẳng biết làm sao, ngạc nhiên nói, cái gì? Thế thù đã tới đây sao? Cô tích chiều cười lạnh. <cười> Bọn người chạy không thoát được, ta đã cho người trùng trùng bao vây rồi. Cổ tài hắn vùng lên, phóng ra một cây pháo hoa. Trong chốc lát, bên ngoài rừng cây bóng người mờ ảo, mạnh hữu uy và du thiên long dẫn gần trăm quần bao vây xung quanh thích thiếu thường lôi quyển, thẩm biên nhì, mục cưu bình và hơn mười tàn binh. Lôi quyển vẫn chắc tay sau lưng, trên áo khoác lồng vết máu loang lổ, vậy như là không để ý, lại đột nhiên nói. Người tưởng rằng chỉ Mình ơi có khả năng đưa người tới, tới hay sao? Cố tích chiều ngỡ người, thất thanh thốt lên, Lôi giá ngũ hổ tướng. Chị này có người hùng giống đi tới, cười cười. Còn có cả thần uy tiêu cục. Cố tích chiều quay đầu, thấy một lão già quắc trước mặt. Mặt đỏ dâu bạc. Theo sau đó có bà bốn chục người dùng trận thế, vô kiên bất tội, đột phá vòng vây mà bọn mạnh hữu ủy, dù thiền lòng đã bố trí, nhanh chóng đi vào giữa trận. Cô tích chiều ấp úng Người! lão nhìn lại cười hào sẵn. lão phu chính là lão bất tử cao phong lượng của thần uy tiêu cục. Bàn tay to lớn của lão hướng về ba người thanh niên phía sau giới thiệu. Còn ba vị kia là tam hồ của lôi gia ngũ hổ tướng. Thanh niên cao gầy ung quyền nói tại hạ, lôi đằng. Thanh niên thấp lùn, vạm vỡ chắp tay. tại hạ, lôi pháo. Thanh niên còn lại tinh thần ngạo mạn vái một cái. tại hạ, lôi viễn Cô tức chiều vẫn ồn mũi, ngay cả ngượng cười cũng là không nổi, chỉ biết nói. Lôi giá ngũ hồ tướng, đều đã tới cả hết đây rồi. Ta liệu còn gì để nói? Vậy các người muốn như thế nào? Dù thiền lòng và mạnh hữu uy quay mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lôi quyền lạnh nhạt táp. Điều đó hỏi thích thiếu thường mới biết. Lão thủy trung không hề nhìn sang thích thiếu thường. Giọng nói của thích thiếu thường đã hoàn toàn nghẹn lại. Ta. Thẩm biệt Nhi đi tới, vỗ vỗ vào vai của y. "Quyền ca, hỏi ngươi phải làm thế nào bây giờ?" Thích thiếu thường đáp. "Ngươi nói với Quyền ca, trước đây thích thiếu thường ta thoát ly phích lịch đường, từng lòng cho huynh ấy lầm vào trong tình trạng khó khăn, thực sự rất khó xử với võ lâm, rất lúng túng với giang hồ." tòa thẩm biên nhi quay đầu nhìn về phía lôi quyển lôi quyển vẫn thu mình ở trong chiếc áo lông nhìn thẩm biên nhi nói người nói chẳng họ thích biết y bỏ đi đã không làm mất đi thế giới của phích lịch đường hết thảy mọi chuyện mới y làm đều là vì vinh dự của lôi gia lôi gia không có thích y không thể nào phát dương quang đại như vậy bảo rằng y hãy nhớ phích lịch đường không quản họ thích y là bại hay bạn hay là thù Địch nhân hoặc là bằng hữu của lôi giả không bao giờ để cho loại giang hồ vô tình vô nghĩa tiểu nhân bị ổi có chỗ mà lăng nhục thẩm biên nhi quay về phía của thích thiếu thường thích thiếu thường cố gắng kiềm chế nhiệt lệ người hãy chuyển lời cho quyền ca thích thiếu thường đã nhớ kỹ rồi thẩm biên nhi nói ta cũng nhớ rồi bọn ta đều không mắng họ lôi một người còn ở lại một người đã ra ngoài trắng trí khổng mất khí phách ngang cường Đó mới chính là chuyện khoan khoái nhất của nhân sinh. Thích thiếu thường nhỏ giọng chừa chát. Ta là còn nợ các người một cái đầu. Thẩm Viên nhi lại cười. Ý của người nói là ta tung tin muốn cùng với người quyết một trận tử chiến sau khi người bỏ đi sao? Ngày đó, người rời ra khỏi phích lịch đường sang lên vân Trại, trên giang hồ đồn đại ẩm ý, cho rằng lôi môn đã chịu sự thất bại cay đắng. Thực sự khó mà tiếp thu. Ta nhất thời tức khí, bắt buộc là phải nói ra những lời như vậy. Cho dù bọn ta muốn bàn bạc, thì cũng phải đợi vết thương của người đành lặn hẳn đá. Sau khi trùng chấn Hùng Uy, ổn định bên trong dẹp yên bên ngoài, bình định giang sơn, bọn ta lại khoa trên múa tay, đánh một trận cho thống khoái. Thích thiếu thượng cũng bật cười, đưa tay lên vỗ lên vai của thẩm biên nhi. Được, chúng ta vậy là đã ước định rồi. Hết trường.